Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có chút cứng ngác, giống như không thể tin nổi. Chú Mạc Ờ, Tiểu Hình, còn có thời gian không? Chúng ta gặp nhau một chút. Ôn Hình ra dự một chút lên tiếng. Vâng Sau đó chú Mạc nhắn địa chỉ, trước khi cúp điện thoại, ông nói một câu Chú hy vọng chỉ mình cháu tới Nói xong liền cúp điện thoại Đầu ôn hình có chút mơ hồ, đây chính là nghĩ cái gì liền gặp cái đó. Địa chỉ mà chú Mạc nói tương đối giống một quán cà phê. Lúc cô đến bên trong chỉ thừa thớt có vài người. Ở vị trí trong cùng, ôn hình thấy ông Mạc. Chú Mạc. Ông Mạc nhìn thấy cô, chỉ phía đối diện. Ngồi đi. Chú nhớ cháu rất thích uống cappuccino. Đã giúp gọi cho cháu rồi. Cảm ơn chú. Ông Mạc nhìn cô, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Còn nhớ cô bé lúc trước luôn đi bên cạnh Mạc Nhiên, bây giờ đã trở thành một cô gái yêu kiểu duyên dáng, thật xinh đẹp. Đã lâu không gặp, cháu đã lớn như vậy, chú không nhận ra nổi. Ôn hình chỉ khẽ mỉm cười một cái, không lên tiếng. Ông Mạc cũng nhìn thấy sự lo lắng của cô, không nói về chuyện cũ nữa, trực tiếp và vấn đề. Hôm nay đến là muốn cùng cháu nói về chuyện Mạc Nhiên. Ôn hình trong lòng sớm đã có dự liệu. Vâng ạ. Chú nghe nói hai đứa yêu nhau Ông Mạc nói xong cầm ly cà phê uống một ngụm Giọng điệu bình tĩnh Ôn hình không biết nên đáp lại thế nào Nói thật Vâng ạ Tiểu Hình Ông Mạc dừng một chút nói Chú không muốn phản đối hai đứa Nhưng mà cháu đã mất tích nhiều năm như vậy Cháu cho rằng Vẫn hiểu mạng nhiên sao Chú Mạc Lời này của chú là có ý gì ạ Lúc trước, công ty bố cháu phá sản Cháu và Mạc nhiên đã hủy bỏ hôn ước Là chuyện rất bất đắc dĩ Ta không thể để cho Mạc ra Phải chịu tổn thất lớn như vậy Khi đó ôn ra không có khả năng Xoay chuyển tình thế Mà bây giờ tiểu hình Cháu có thể ở bên cạnh giúp nó không Ôn hình nắm chặt ly nước Á khẩu không trả lời được Tiểu hình, cháu nên biết Vị trí Mạc phu nhân này Cháu không thể làm tốt được Nếu như cháu đủ mạnh Thì hôm nay chú sẽ không nói những lời này Chỉ là khả năng của cháu bây giờ Còn cách xa mặc nhiên một đoạn Cháu Hiểu ý của ta không Ôn hình nghe những lời này Trong lòng cay đắng Nhưng nét mặt vẫn mạnh mẽ nặn ra một nụ cười Cháu hiểu chú Mạc Vẻ mặt nghiêm túc của ông Mạc rốt cuộc cũng có chút hòa dịu Hiểu là tốt rồi Vậy chuyện của các cháu Tạm thời hai đứa đừng gặp mặt Nó đối với cháu rất sâu nặng, chú không muốn nó càng lún càng sâu. Lời nói vừa dứt, ôn hình không thể tin được, ngước mắt nhìn ông Mạc. Chú Mạc, làm sao có thể như vậy? Ông Mạc ngồi nghiêm chỉnh nói. Mạc nhìn là con trai chú, chú làm như vậy là vì muốn tốt cho nó. Chú Mạc, dù vậy nhưng anh ấy có cuộc sống của riêng mình, anh ấy có quyền lựa chọn. Ông Mạc nhíu mày. Tiểu hình... Cháu đã đồng ý với chú, thì nên biết làm như vậy là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần cháu bằng lòng, như vậy nó chọn hay không chọn cũng không quan trọng. Ôn hình trong lòng rằng có hồi lâu mới lên tiếng. Chú Mạc, xin lỗi, cháu không thể. Ông Mạc cầm lấy nước trong tay dừng lại, ngước mắt nhìn ôn hình. Tiểu hình, cháu là đang từ chối. Chú Mạc, cháu... Lời còn chưa dứt, đã có âm thanh lạnh lùng chen vào. Cô ấy đương nhiên là từ chối. Ôn hình có chút bối rối nhìn Mạc Nhiên. Mạc Nhiên? Mạc Nhiên kéo ôn hình tới bên cạnh mình, lạnh nhạt nhìn ông Mạc. Bố đã nhiều tuổi như vậy rồi, vẫn còn muốn nhúng tay vào chuyện của con sao? Ông Mạc không nghĩ tới Mạc Nhiên lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, bất giác nhìn về phía ôn hình. Trách cô đã nói với Mạc Nhiên. Mạc Nhiên ngăn lại tầm mắt của bố nói. Không cần đoán, con đã sắp xếp người bên cạnh bố. Ôn hình kinh ngạc nhìn Mạc Nhiên, không tin anh lại có thể đối xử như vậy với bố của mình. Ông Mạc vừa nghe nhất thời thức giận. Con đang làm phản sao? Con nghĩ bây giờ đã đủ lông đủ cánh rồi, cho nên không còn để bố mình vào mắt nữa ư? Mạc Nhiên làm thinh, vẫn như cũ mặt không cảm xúc, chỉ bất quá lời nói, nói ra lại mang theo nhiều châm biếm. Bố đang ra sức làm trò trách nhiệm của người cha sao? Tại sao hôm nay mới bắt đầu thể hiện tình thương của cha rồi xen vào chuyện của con?" Ông Mạc giận dữ vỗ bàn. Còn dám nói như vậy với ta?" Ánh mắt Mạc nhìn lạnh lùng. "Bố hãy tự lo cho bản thân mình. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.